Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. Để 3123 chương tiên giới linh phủ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.xyz. Nếu không rõ ràng lắm, nọ liền cũng không cần phải. Miệt mài theo. Đuổi đi xuống. Tật. Lâm hiên nhất chỉ hướng trước điểm đi. Cùng với động tác của hắn thanh tiếng kêu truyền vào cây lỗ tai đầy. Trời liệt hỏa như trường kinh cá lớn lấy nước một loại ngã hấp mà. Vào, phượng hoàng thân thể lại lần nữa trở nên to lớn. Bách Trượng cử, hai cái hai cánh mở ra, nọ khí thế càng là làm cho. Người ta sợ hãi vô cùng, mặc dù cùng đối thủ biến thành hóa xuất ra. Ngàn trưởng cử nhân so sánh với như trước có không nhỏ trên lịch. Nhưng đối phương như vậy thật lớn thân thể đúng là tốt nhất mục tiêu. Không nghi ngờ. Đi. Lâm Hiên một tiếng khẽ quát thân hình chợt lóe. Đát na đến một bên. nọ Phượng Hoàng thân thể mặt ngoài thì nhảy lên cao khởi cực nóng hỏa. Diễm. Muôn hình vạn trạng như nước chảy sao băng một loại hung hăng tạp. Hướng về phía phía trước. Này nhất kích uy lực càng là không dĩ lạ thường cũng không phải đối. Phương thao túng linh nhãn chi hồ là có thể đủ đo được. Mặc dù Lâm Hiên không nghĩ tới có thể đem đối phương mưu sát với nơi. Này nhưng không quản đối phương có cái gì thủ đoạn hoặc là mục đích. Này một chút hẳn là cũng có thể cắt đứt ngăn cản. Lâm Hiên tin tưởng mười phần tuy nhiên sau một khắc lại trợn to nhãn. Châu con người. Một tiếng cử hống truyền vào cách lỗ tay. Nọ cử nhân không tránh không. Né, cũng là tế ra một cái phủ. Một cây bàn tay lớn nhỏ linh phủ. Mặt ngoài có rực rỡ kim mang lóe ra. Nhất mỗi cái người hạt gạo lớn. Nhỏ phủ văn ngoài ra mặt ngoài dâng lên. Theo sao không gió tự cháy. Hóa thiên môn chi môn là nhất đoàn kim. Sắc hòa diễm. Nhất luồng pháp tắc chi lực tỏ khắp xuất ra. Không đúng, không phải nhất luồng. Hẳn là vài loại bất đồng pháp tắc chi lực lẫn nhau dung hợp. Tuy nhiên, lại đến hoàn mỹ trình độ, nếu không cũng sẽ không nhượng chính mình. Ngay từ đầu đều sinh ra ảo giác. Dĩ là gần có một loại pháp tắc chi, lực. Đây là cái gì phủ lục cư nhiên năng lực dẫn đồng thiên địa pháp tắc. Không đúng, mới vừa rồi chính mình thấy rõ sở, nọ phù tựa hồ còn thiếu. Nhất giác tới thay lời khác thuyết, chỉ là một cái tàn phù. Cái, này ý nghĩ chuyển xong, lâm hiên nét mặt càng phát ra ngạc nhiên. Hắn cũng coi như kiến thức rộng lớn. Tuy nhiên này trùng cao phẩm. Cấp phù lục. Tỷ. Hờ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ Gơ Lui tới lại nghe đều chưa từng nghe nói Cả cái quá trình nói đến phức tạp kỳ thật bất quá trong nháy mắt công Phô Theo sau liền thấy nọ kim sắc hỏa diễm hóa thành một mảnh quần sáng Đem nọ cử nhân bảo vệ Phòng ngự pháp thuật Lâm Hiên thở phào nhẹ nhõm Mới vừa rồi nọ phù lục tải tế suốt trong Nháy mắt Hắn sâu trong nội tâm, lại cảm thấy nhất trần hồi hộp, hiển. Nhiên vật này phẩm cấp, đã năng lực uy hiếp đến chính mình cũng may. Chỉ là dùng cho phòng ngự, như là công kích hôm nay lồng bất hảo. Thật là có có thể tại lật thuyền trong mưng. Lâm Hiên trong lòng cảnh giác, nọ phượng hoàng lại không có cách nào. Trần chờ như nước chảy sao băng, hung hăng giống như nọ quần sáng. Tạp quá khứ. Không có tiếng vang lớn. Như buồn chảy vào hải không thấy nửa điểm ba. Đào cửu cung tu du kiếm sở huyến hóa ra tới phượng hoàng cư nhiên bị. chắn bên ngoài. Hơn nữa là thực nhẹ nhàng chắn ở bên ngoài. Vậy sao có thể? Lâm Khiên nét mặt nhất biến. Mặc dù nhìn ra này phù lục bất phàm nhưng. Là chưa từng tưởng. Xét như thế khó khăn. Đáng ghép. Lâm hiên kinh hãi rất nhiều. Nhưng không có buôn tha cho tái cường. Phù lục cũng là có nhất cái cực hạn. Hắn không tin vật này thật có. Thể đủ ngăn trở chính mình. Tật. Phượng hoàng hai cánh một cái. Linh vũ hóa thành lợi kiếm tung hoành. Ngang dọc. Như tật phong sậu vũ một loại hướng về nọ quần sáng toàn. Xả. Nhất từng đảo kim quang dập dần xuất ra, phản phất bị đầu hạ cục. Đá tiểu hồ, nọ kim sắc quần sáng, rốt cục từ từ lay đồng đứng lên. Lâm Hiên trong lòng vui vẻ, đồng thời thở phào nhẹ nhỏm, nhưng tưởng... Tưởng cũng không ly kỳ, chính mình hôm nay đắt là độ kiếp kỳ, chân linh. Hóa kiếm quyết càng là quy lực vô cùng, dùng cỡ cung tu du kiếm biến. Thành thiên phượng công kích coi như là tiên giới phù cũng là có khả. Năng dung chuyển. Nhiều nhất bất quá nhiều hơn tiêu hao nhất điểm thời gian mà thôi. Trong đầu ý nghĩ chuyển xong, lâm hiên nhất chỉ hướng trước điểm xuất. Chu tức hoàn linh quang đại phóng, nọ mắt nhỏ dài linh Lợi họa chi. Thần điểu đồng dạng phát tiến lên. Phượng hoàng chu tức, lướng đại tiên cầm liên tiếp, trào Tây miệng. Chắc các loại thủ đoạn không ngừng thi triển xuất ra Nọ kim sắc Quần sáng lay động được càng thêm kịch liệt Cả cái quá trình nói đến phức tạp kỳ thật cũng bất quá là ngay lập Tức công phu Nọ thanh Bảo nam tử kinh hãi dĩ cực Này trương phù lục chính là bổn Môn truyền thừa chi bảo truyền thuyết chính là tại cực thượng cổ lúc Sau này từ tiên giới lưu truyền tới nay Mặc dù không biết rằng thật hay giả nhưng này phù mạnh đại chính là Xác định không nghi ngờ đáng tiếc là dùng cho phòng ngự nếu không Như là công kích hắn có tuyệt đối nắm chắc có thể diệt sát trước mắt Cường định Nhưng không có vấn đề gì đợi chính mình luyện hóa này linh nhãn chi hộ nhất dạng có khả năng là ai thân thủ báo thủ Phượng Hoàng cùng Chu tước công kích mặc dù mãnh liệt áp, nhưng tưởng muốn bài trừ trước mắt linh phù cũng không phải một chút công phu. liền có thể làm đến. Thời gian còn lại không nhiều lắm, nhưng với hắn mà nói cũng là vậy. Là đủ rồi. Trong đầu ý nghĩ chuyển xong, nọ cự nhân không hề. Nữa trần chờ quát. To một tiếng bùm bùm cốt cách bảo liệt thanh âm truyền vào cách lỗ tay hắn đều đầu lâu lại lần nữa dĩ khó có thể tin nổi tốc độ trở nên to lớn. Vốn là biến thành ngàn trượng cự nhân, hắn đầu lâu đắc đại được khó có. Thể tin nổi, giờ phút này cùng tại vốn có trụ cột thượng trở nên to. Lớn mấy lần có hơn tuy nhiên trở nên to lớn cũng vẹn vẹn là đầu lâu. Mà thôi thân hình còn là nguyên lai thân hình, hai người không được. Tỷ lệ Nhìn qua buồn cười dĩ cực. Không sai buồn cười. Tuy nhiên hắn mặt mũi nơ u. Vê quy quy u. Khúc vặn vẻo tại. hoạt cây chung lại tăng thêm vài phần hung áp ý. Tuy nhiên đối phương làm như vậy. Khẳng định không phải là bắn tên. Không đích. Lâm Hiên đồng tử hơi co lại. Còn không còn kịp nữa có sở động tác. Một. Tiếng chạy lệnh. Trời giết gào truyền vào cách lỗ tai. Tên kia mở ra bồn máu. Đại khẩu. Lão nha lộ ra ngoài. Nhất luồng lệ khí rồi rào xuất ra. Rống. Sóng âm nơi đi qua. Liền ngay cả phủ cận phân thần kỳ tu sĩ cũng. Cảm nhận được thống khổ. Có khóe miệng biên thậm chí có máu tươi chảy. Ra hiển nhiên này tiếng quát chi Uy Đã chấn bị thương bọn họ nội. Phủ. Lâm Hiên đương nhiên sẽ không như thế trăng tệ. Như trước thần sắc. Như thế, chỉ là trong lòng tăng thêm nghi hoặc đối phương đến tột. Cùng yếu tố gì? Cái? Này ý nghĩ còn chưa chuyển xong, liền thấy vốn là bình tĩnh tiểu. Hồ đột nhiên nhất lên ngập trời, bọt sóng cuồn cuộn nọ ba đào hóa. Thành nhất đảo hơn 10 trượng thô khổng lồ cột nước, nhất phi trùng. Thiên! Không đúng, không phải bay lên cửa thiên, mà là bị nọ cử nhân hút vào. Trong miệng mặt, liền phản phất trường kinh cá lớn lấy nước một loại. Bất quá này thủy vị miễn nhiều lắm nhất điểm. Cự nhân giờ phút này thể tích cũng xa không phải nọ trong biển kinh. Ngư có khả năng so sánh chỉ là hắn hát này hồ chung nước đến tột. Cùng lại có cái gì ý nghĩa? Lâm Hiên trong lòng nghi hoặc càng ngày càng nhiều nọ cột nước thể. Tích lại càng phát ra bàng bạc, bắt đầu thô bất quá hơn 10 trượng mà. Thôi, rất nhanh liền mở rộng gấp đôi cót hơn, tối hậu lại biến thành. Bách trượng cự. Nỏ linh nhãn chi hồ mặc dù rộng lớn, nhưng là lấy mắt thường có thể. Thấy được tốc độ từ từ giảm nhỏ, cứ theo đà này đáng sợ dùng không? Được bao lâu, liền sẽ khô cạn? Sư thúc, không thể. Lâm Hiên chính ở chỗ này kinh ngạc, nọ tiên phong đảo cốt lão giả cũng đã đột nhiên biến sắc, khai khẩu ngăn cản đứng lên, V sơ, phiếu, chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.